Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hoãn Kiều đã hồi mấy lần rồi Hỏi anh đâu còn chưa tới ông Ánh mắt giản tích đang cố định Trình người Diêu Di Chi Lên nói mới được một nửa liền im bật Diêu Di Chi nhìn giản tích Còn miệng cười với cô Hạ nhìn bước lên một bước Trên câu ta phía sau lưng anh Xoay người nhìn giản tích Nói Chúng ta đi vào thôi Xong đó khoác tay lên bả vai cô Đi một bước Diêu Di Chi gọi anh Hạ nhiên Giản tích ngờ đầu Bạn anh kêu anh kìa Không phải bạn anh Hạ Nhin nhàn nhạt, nhạt đáp lời, không lớn không nhỏ, chỉ vừa đủ để Diêu Dizi nghe thấy. Cô ta nhanh chân bước lên, thoáng ngân can, vẫn giữ nguyên nụ cười mà nói: "Còn thời gian này, em đều ở nơi này, chúng ta đã vài năm không gặp rồi, có thời gian rảnh mình có thể nói chuyện." Diêu Dizi đưa qua một tờ danh thiếp, nhưng Hạ Nhin không nhận, không khí 10 phân x 6 hào. Giản tị vừa hòa giải, nhận danh thiếp, lế phép gật đầu. Ánh mắt Diêu Dizi dừng ở trên người cô, đánh giá một lần, dáng vẻ cười như không cười, sau đó rời đi. Dianix chớp chớp mắt, nắm cằm Cố Hạ Nhiên. "Này, hôm nay anh hơi kỳ lạ đó nha." Hạ Nhiên mặt không đỏ, lòng không động. "Kỳ lạ chỗ nào?" Đối sư với một người bạn xinh đẹp một cách lạnh lùng như vậy, cô ta không phải bạn anh. Hạ Nhiên là một lần nữa khẳng định. Dianix có chút mơ hồ, nhưng không có vẻ là nhận sai người nha. Lúc này tiếng gầm gừ của Lục Hãn Thiêu truyền đến. "Hai người giúp cô có muốn ăn không? Ông này đói chết mất." Tôi quay lại xem, cậu có chết đói thật không? "Còn không tôi sẽ giúp cậu đòi nguyện." Hạ Nhi nắm tay dẫn đi vào, kiến thúc đề tài vừa rồi một cách tự nhiên. Nếm thử món chân vịt này đi, rất được đấy. Lương Hạnh Kiêu gắp vào chén của Hàn Tích một cái, rắn Tích ăn một miếng nhíu mày. Chẳng có mùi vị gì cả, chỉ đùa cay. Khẩu vị của em luôn thanh đạm mà. Lương Hạnh Kiêu buồn bực. Hàn Nhiên đem cái chân vịt cô vừa cắn qua gắp vào chén của mình, cho nó giúp cô gắp một món khác. Ăn cái này đi. Lương Hạnh Kiêu bắt ngang, gắp đồ ăn cho cô con gái của một người thân thích ngồi bên cạnh. Cho em ăn đi, khẩu vị của bọn họ thật là đáng lo ngại. Cô bé nữ sinh kia da trắng nõn, mặt chuẩn trứng ngỗng, tròn trĩnh ngõm, tròn chia mềm mại vẫn luôn vui đùa ăn uống. Gián thích cảm thấy khá thú vị, múc cho cô nằm một chén canh đưa qua. "Em bao nhiêu tuổi rồi?" "20 ạ." "Vào đại học rồi?" "Dạ, học ở Trường Thang." Lúc này Lục Hán Kiêu đỡ lời. "Cùng trường với em đấy, học mọi của em." Gián thích kinh ngạc. "Em cũng học y à? Từ ngày nào?" Cô gái bưng cái muỗng xuống, quay đầu nhìn Lục Hán Kiêu, nghiêm trang mà nói. "Em học đại học sư phạm, lại ấy nhớ nhầm." Lục Hán Kiêu thật là xấu hổ mà. Hạ Nhân bật cười, sau cố gắng nén cười thất bại, thật là một tên ngốc. Lục Hàn Kiêu, cùng với quen nói chuyện phiếm từ trước đến nay chưa bao giờ gặp trường ai, nhưng ở trong trường hợp cô gặp gỡ có nhiều đối tượng khác nhau, nhưng hôm nay anh ta và Hạ Nhân đã thỏa thuận hiệp ước ba chương, không được nói đến Liêu Hoàng, cơ bạc và độc, hắn là một công dân tốt. Liêu Hoàng, những thứ có liên quan đến sách, phim hoặc tạp chí khiêu dâm mại dâm, cơ bạc cái internet mạng và độc ở đây bao gồm ma túy, các chi nghiện muốn bán ma túy. Còn mẹ nó thật là da vẻ, hẳn nhiên chịu không nổi. Lưu Hoãn Kiêu đã chân anh dưới bàn, nhỏ giọng nói: "Nghiêm túc chút đi, chúi thải giáo, con nữa, ở đây còn có vị thanh niên." Giản Nhi không nhịn được buồn cười, nhưng cô bé thấp giọng nói: "Anh ấy ngày thường chắc là một cái phiền toái." Cô bé nghiêm túc suy nghĩ nói: "Có lẽ vậy, dường như khe ngáy nhìn thấy những cô gái xinh đẹp thì dễ dàng bị chảy máu mũi." Nè lên này. này, này. Lùng ăn kiêu cua cua ngón tay giữa không chung Nhỏ, không có tham gia vào truyện người lớn Một ngày ba bữa ăn xong Còn muốn cùng anh ăn lộn à Nghe xong, cô bé trị trọng mà lắc lắc đầu Không hề nghĩ đến Đôi mắt của bé thật đẹp, ánh mắt trầm suốt Có một thứ ánh sáng nhạt nhạt Em là nhiệm vụ mà ông anh giao cho anh Anh cần phải chăm sóc em Mặt mày lùng ăn kiêu trắng bệnh Gián ít đỏ ra mừng rỡ không trè giấu Cuối cùng cũng có người khiến anh phải sợ hãi Đổi lại, em có một người đi theo em 24 giờ liên tục Em có sợ không hả?" Lương Hãn Kiêu tức giận, gắp một cái đùi gà cho cô bé, giọng hừ dữ nói, "Ăn nhanh đi." Giản Đích quay đầu, ở mức nhìn Hạ Nhiên, "Anh Nhiên, em cũng muốn ăn đùi gà." Cô bé nhanh tay lẹ mắt, mặt hơi chằng nón rối ra, "Chị ơi, chị ăn đi." "Thôi thôi, em ăn của em đi." Lương Hãn Kiêu chán đùi đũa lại, "Một cái đùi mà phải đem chia cho hai người sao? Thật là quá khinh thường túi tiền của ông đây rồi." "Phục vụ." "Không cần, không cần." Giản Đích vội ngăn lại, "Em đùa thôi." Lương Hãn Kiêu liếc mắt nhìn Hạ Nhiên, Cậu hôm nay hơi lạ nha, đang vào vắt chưởng mạc như núi à? Hạ Nhi mà cái anh ta không lên tiếng, Lục Hãn Kiêu tiến lại gần, tay chống cằm, chia sẻ kinh nghiệm. "Thầy, hay tôi gọi cho cậu một bàn cục cải chua nha, kinh thích gì vị, giúp nâng cao tinh thần, chua chua ngọt ngọt, có thể tìm lại bản thân." Dướu của Hạ Nhi cũng thừa cho anh ta một ánh mắt, giọng điệu bình tĩnh nói, "Cút." Lục Hãn Kiêu cười ha, vừa cười vừa nhìn cô bé anh mang theo nói, "Ăn đồ gà của em đi, đừng có bỏ thừa." Gian đích ăn sâu chôn, stdin mà nhìn vào mắt Hạ Nhi. Nhìn thấy ánh mắt của cô, bỗng thấy anh từ dưới bàn nắm lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau gắt gao. Cơm nước xong, rắn thích cùng Hạn Nhiên là sẽ tới. Lâu hắn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net